2.7 A Giao là nhũ danh của cố phu nhân Sử phu nhân và phạm phu nhân nghe xong Không danh chấp nữa Nếu tạ đoạt thạc đã nhận diêu mật chúng nó làm nghĩa nữ Còn sợ gì không được nhìn thấy tạ đằng Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio Cố định thấy mọi người đã hết cái bả Liền ngõ cửa tiến vào chọn người cùng ông đi đến phủ tướng quân Đến ngày thứ 2 Đã dẫn người đến phủ tướng quân thật sớm Không ngờ bọn họ vừa bước qua cổng lớn phủ tướng quân, liền bị quản gia dẫn tới thiên thính. cố Đình nói với cố phu nhân, có lẽ chuyện của tiểu mật đúng là có mấy phần thật. Nếu không, chúng ta tới chúc thọ, thì mắc gì lại mời chúng ta đến sảnh nhỏ bên cạnh. Át hẳn là muốn tiểu mật gặp chúng ta, cùng người nhà thương lượng vài điều. Nói thế nào thì tiểu mật cũng là cháu ngoại gái của ta. Nếu lão tướng quân muốn nhận con bé làm nghĩa nữ, phải hỏi qua chúng ta vài câu cố phu nhân cùng sử di nương và phạm di thì thầm mấy câu rồi mới lên tiếng phụ thân nếu lão tướng quân nhận diêu mật bọn nó làm nghĩa nữ bối phận tất sẽ rối loạn đến lúc đó ta giống như ngang hàng với lão tướng quân vai vế này sao ta dám đảm đương chúng ta đã thương lượng rồi đến lúc gặp lão tướng quân hay là đề nghị lão tướng quân nhận tiểu mật làm cháu ngoại nuôi thôi được không phụ thân chính là có ý đó cố đình gật đầu lập tức nhìn thấy bộ dáng hơi chút đứng ngồi không yên của cố Đông Du và cố Đông Cần, liền quét mắt chừng bọn một lượt, sau đó mới nói tiếp. Mạnh Uyển cầm hiện giờ giúp phủ tướng quân trưởng quản mọi việc trong nhà, các con nhìn thấy nàng cũng nên hỏi thăm đàng hoàng. Những chuyện trước kia không cần phải nhớ kỹ. Tối hôm qua Mạnh Uyển cầm gặp con trai cố Trọng Hoa, nghe cố Trọng Hoa nói diêu mật và cố Đông Du có hôn ước, Phạm Tinh cũng có hôn ước với cố Đông Cần, không khỏi cười lạnh có hôn ước mà vẫn còn vào phủ tướng quân dụng rủ tạ đằng sao? Bởi vậy sáng sớm hôm đó, bà dặn bà Từ Tâm Phúc của mình lưu ý, nói rằng nhìn thấy người cố phủ đến, tức tốc phải báo lại với bà. Lúc này bà tự đến thì thầm bên tai, bà lại dặn dò, đi mời hai vị cố thiếu gia ra ra sau hòn non bộ trong lương đình trong vườn, nói là Diêu tiểu thư và Phạm tiểu thư muốn gặp riêng bọn họ. Đợi bà Từ đi khỏi, và lại vẫy tay gọi một a hoàn khác tới, khẽ nói: "Đi ra cửa đợi, thấy La Nhị ra tới, ngươi nói là." Bà dặn dò vài câu, thấy a hoàn rời đi, lập tức cười âm hiểm, đợi đến khi huynh đệ tạ đằng thấy thấy La Hãn và Cố Đông Du đánh nhau, sẽ thế nào đây nhỉ? Ba a hoàn kia muốn làm nghĩa nữ lão tướng quân sao, muốn làm phu nhân tướng quân sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Tỷ muội Diêu Mật đang tiếp đãi nữ quyến bỗng thấy một nha đầu trong viện tạ đoạt thạch vội vã chạy tới nói ba vị tỷ tỷ có người cố phủ đến muốn gặp các tỷ đấy tạ đằng cùng tạ đoạt thạch trò chuyện xong quay đầu lại đã thấy tỷ muội diêu mật gấp gáp nói với Mạnh Uyển cầm vài câu ngay sau đó theo A hoàn rời đi lập tức nghi ngờ quản gia đã an bài người cố phủ ở thiên thính các Ảng lại đi hướng cửa nhỏ ra ngoài sai đường rồi nha hắn suy nghĩ liền gạt tân khách đi theo sau Thì bị nghiêm phó tướng và lý phó tướng kéo lại trò chuyện Hắn không đi được Đành phải nháy mắt ra hiệu cho tạ thắng Nhìn cửa ra một cái Thấy tạ thắng hiểu ý Bất động thanh sắc đi qua đó Lúc này mới yên tâm cùng nghiêm phó tướng nói đông nói tây Lần trước nghiêm phó tướng và lý phó tướng cùng tạ đoạt thạch gặp mặt Nghe tạ đoạt thạch nói rằng thích một nữ đầu bếp trong phủ có dung mạo giống tạ vân Mà tiểu đầu bếp kia thực ra là cháu ngoại cố đình Liền nghĩ cách cho tạ đoạt thạch đó là khi đến sinh nhật của ông đưa thiệp mời cho người của cố phủ trong bữa tiệc hai nhà gặp nhau nói chuyện không ngờ đêm hôm qua bọn họ nghe được tin đồn rằng là Tạ Đoạt Thạch muốn nhận tỷ muội diêu mật làm nghĩa nữ nhất thời vô cùng ngạc nhiên nếu như nhận làm nghĩa nữ như lời đồn Tạ Đoạt Thạch sao có thể như ý muốn đây là bởi vậy hôm nay vừa đến phủ tướng quân việc đầu tiên là kéo Tạ Đằng tới hỏi tướng quân Bên ngoài đều sôi nổi bàn tán, nói là lão tướng quân muốn nhận ba A hoàn trong phủ làm nghĩa nữ, có thật không vậy chứ? Nếu là nghĩa nữ, thì chính là nghĩa cô cô của ngươi, bối phận tất sẽ rối loạn, ngươi sẽ không cầu hôn tiểu đầu bếp kia được nữa. Nếu thật sự muốn nhận, cũng nên nhận làm cháu gái nuôi thôi, sau này thường xuyên qua lại, tiếp đó liền thành thông gia tính chuyện kết hôn, vậy mới ổn. Tạ đằng ngẩn người, ngay sau đó lập tức vui mừng. Hắc, quả đúng nha, không phải là tin đồn do La Hãn tung ra, ông nội muốn nhận riêu mật các nàng làm nghĩa nữ sao. Ta sẽ nói ông nội nhận các nàng làm cháu gái, trước tiên phải đánh tan tin đồn, sau đó sẽ cùng cố phủ kết thông ra, xem xem La Hãn còn xuất chiêu gì. Lúc này, ba người riêu mật đã đến gần Lương Đình trong vườn, bởi vì xung quanh không có người, liền hỏi A Hoàn kia, người đâu? Tiểu A Hoàn cười nói. Quản gia sẽ dẫn vào, ba vị tỷ tỷ đứng đây chờ một chút thôi. Nói xong liền chạy, tỷ muội riêu mật trước khi đến phủ tướng quân, đều thông qua mậu thân mình. Bây giờ nghĩ rằng mậu thân các nàng đã tìm cách vào phủ để gặp các nàng, nên kiên nhẫn đứng chờ, lại thấy sau hòn non bộ có bóng người lóe lên. Nhìn kỹ lại, lại là cố đông du và cố đông cẩn. Chuyện là sao? Trước giác mách riêu mật có chuyện không ổn cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh Liếc nhì nhau, ngay lúc các nàng muốn đi tới bên đó, Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn bất chợt ló ra, tuyệt đối có quỷ. Biểu muội, Cố Đông Du vừa thấy Diêu Mật, chiếc quạt giấy trong tay liền, phạch, một tiếng mở ra, phong lưu phóng khoáng phe phẩy, khóe mắt mang theo ý cười, miệng mang theo ý xuân, hô lên một tiếng, nói, nghe cô nói biểu muội đến biệt viện Tây Sơn học nghệ, ta còn tin Không ngờ lại vào phủ tướng quân làm A Hoàn Ai, trước đây là biểu ca không đúng Qua mái hiên này sẽ bùi lễ Chúng ta nói chuyện chút thôi Cố đông cần cũng không ngại nhiều người Nhìn Phạm Tinh mỉm cười Nhỏ giọng nói Biểu trước, trước kia là do ta to tiếng Không ngờ muội lại giận ta Cứ như vậy chạy đến phủ tướng quân làm A Hoàn sao Sử tố nhi bị gạt sang một bên Trong lòng cảm thấy bất thường Tay che chắn nhìn ra ngoài lương đình xa rất xa đã thấy một bóng người đi tới nheo mắt nhìn kỹ hình như là la hãn mặt lập tức biến sắc xông tới riêu mật nói la nhị ra tới riêu mật nghe thấy lời của sử tú nhi đợi cố đông du nói xong cũng không né đi mà hít một hơi thật sâu bất thình lình há miệng hướng vào mũi cố đông du thổi một cái thấy cố đông du còn chưa kịp hô lên đã mềm nhũn ra đất lập tức lùi lại hai bước kéo phạm tinh qua nhắm ngay vào cái miệng vẫn đang nói chuyện của cố đông cẩn há miệng thổi một hơi thấy cố đông cẩn cũng lảo đảo ngã xuống lúc này mới lên tiếng giọng run run mau trở ra phía trước đừng để la nhị ra trông thấy chúng ta la hãn mắt tinh từ xa đã trông thấy các nàng kêu lên tiểu mật lòng của tiểu mật hướng về lão tướng quân ư chưa biết là thật hay giả phải nhân cơ hội hỏi thăm mới được Tạ thắng nấp ở sau hòn giả sơn trước trước đôi mắt, chuyện là thế nào? Ba vị tiểu đầu bếp lén gặp biểu ca, còn lén gặp riêng la hãn. Tạ thắng đang lẩm bẩm, mắt bỗng hoa lên, bên cạnh đã nhiều hơn một người. Hắn không cần nhìn kỹ, cũng biết người đến là Tạ đằng. Cây cối chung quanh lương đỉnh phía sau hòn giả sơn, khá râm mát, nhưng chán yêu mật chảy đầy mồ hôi. Cố đông du với cố đông cần xuất hiện cũng được đi, nhưng cớ sao la hãn cũng ở đây. Hôm nay là sinh nhật của tạ đoạt thạch, chỉ cần tạ đằng nói chuyện của các nàng với tạ đoạt thạch, các nàng sẽ ở trước mặt quan khách bày tỏ sự ái mộ vị anh hùng từ lâu, một lòng muốn theo đuổi. Tất cả mọi người mà làm rộn lên, việc này nhất định sẽ là ván đã đóng thuyền. Nhưng tình hình hiện nay hơi dị thường khiến các nàng phải nâng cao cảnh giác. Tiêu mật mím chặt môi, La Hãn tất nhiên là một người si tình, cũng từng hứa sẽ ình ngồi vào vị trí chính thê nhưng sâu trong lòng nàng nghĩ người Hàn ái mộ là Tạ Vân, nàng trong mắt hắn chắc hẳn là thế thân của Tạ Vân. Nếu đã bước qua cửa, ngày nào hắn nhìn mình, e rằng sẽ lại càng không thể quên được Tạ Vân. Và lại, kinh thành có rất nhiều nữ tử, mình đây giống Tạ Vân, có lẽ vẫn còn một Tạ Vân khác tồn tại. Nhờ sau này hắn gặp một người như Tạ Vân thì nàng phải làm sao? Trong lòng yêu mật dùng mọi loại lý do để gạt La Hãn qua kiên khuyết ba người cùng gà cho tạ đoạt thạch mới tốt nhất bởi vậy nàng nháy mắt với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh la hãn tới, e rằng những người khác rất nhanh cũng sẽ tới đành phải tùy cơ ứng biến vậy Sử Tú Nhi thấy bóng dáng la hãn ngày càng gần trong cái khó ló cái khôn chúng ta qua bên hòn giả sơn kia đi bên đó có vài bụi cây che chắn la nhị ra không để ý kỹ bên này cũng sẽ không biết trong lương đình có hai người đâu Diêu Mật không nói hai lời, lôi Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ra Lương Đình, lướt như bay đến trước hòn giả sơn. Sau khi đứng vững, liền vẫy tay với La Hãn, La Nhị ra, chúng ta ở bên này. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh biết La Hãn muốn tìm Diêu Mật nói chuyện. Hai người nàng sợ lại có thêm người đến, vội bước lên trước vài bước, che gió cho Diêu Mật. Thuận tiện để ý trong Lương Đình, sợ cố đông Du và cố đông Cẩn Bất Thình lình tỉnh dậy sẽ đến phá hỏng chuyện của các nàng la hãn nhanh chóng bước lại chỉ một lúc đã đến trước hòn giả sơn cũng không vòng vo hắn nói thẳng tiểu mật chuyện đức hương quận chúa nói có thật không diêu mật vừa nghe la hãn nói lòng thầm than vãn ai ai ta bán đứng tạ đằng đức hương quận chúa liền bán đứng ta sao đúng là bị báo ứng mà chỉ là dù sao chỉ cần đợi tạ đằng nhắc tới với tạ lão tướng quân Mọi người cũng sẽ biết ý định của chúng ta Lúc này cũng không cần thiết phải gạt La Hãn nữa Nên nàng nói Nàng ấy nói thật đấy Nàng Nàng La Hãn thấy Diêu Mật hoàn toàn thừa nhận Trong lòng đúng là ngũ bị hội tụ Chỉ vào Diêu Mật muốn nói lý lẽ Nhưng thật lâu sau cũng chỉ phun ra được một câu Tại sao Diêu Mật nhỏ giọng nói Chúng ta ái mộ hắn Và phủ tướng quân cũng chỉ là vì theo đuổi hắn Cách một hòn giả sơn Lời riêu mật nói tuy nhỏ nhưng tạ đằng nghe cực kỳ rõ, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên, tiểu đầu bếp đúng là rất si tâm. Hiện giờ đã nói đến như thế, không lẽ la hãn lại còn không biết xấu hổ mà dây dưa tiếp. tạ thắng liếc nhìn tạ đằng, thấy đáy mắt khóe miệng hắn điều hiện lên sự sung sướng, không khỏi âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ tiểu đầu bếp biết đại ca đang nghe trộm nên mới nhân cơ hội la hãn ép hỏi, bày tỏ với đại ca luôn. Muốn một lần hạ gục trái tim của đại ca. La hãn nghiến răng, tạ đằng sẽ rung các nàng. Diêu mật cười, tạ đằng đã đồng ý nói lại với lão tướng quân. Hiện giờ chỉ cầu ngươi đừng làm đảo loạn chuyện của chúng ta thôi. Nếu ta cứ muốn phá rối thì sao? La hãn cực kỳ đau khổ, tuổi tạ đoạt thạch đã cao. dựa vào gì mà lấy được ba mỹ nhân? Tạ đằng nghe đến đó không thể nhịn được nữa. Cảm thấy la hãn quá mức bị ổi cứ quấn lấy nữ nhân của hắn như vậy mà không biết xấu hổ. Hắn hớp một tiếng rồi nhảy ra từ hòn giả sơn, đứng giữa Diêu Mật và La Hãn, hắn chỉ vào mũi La Hãn, "La Nhị, ngươi đủ chưa? Thiếu đòn có đúng không?" Tạ Đằng đột nhiên nhảy ra, đương nhiên là làm cho Diêu Mật và La Hãn bị giật mình. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe tiếng la, quay lại thấy bộ dạng muốn đánh người của Tạ Đằng, hai người vội đi tới khuyên nhủ, "Tướng quân, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ. việc này cũng khó trách, có người muốn mê hoặc bà nội hắn, bảo sao hắn không tức giận. cố đông du và cố đông cần bị diêu mật thổi ngã xuống đất, chỉ một lúc đã khôi phục khí lực. nghe thấy tiếng la ầm ý, hai người bò dậy, nhìn chăm chú, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn quyết định biểu hiện một phen, lập tức phủi phủi quần áo trên người, bước ra khỏi lương đình, hết lớn, biểu muội đừng sợ. Chúng ta tới rồi. Một nơi khác, quản gia thấy sắp khai tiệc, mọi người cố phủ đã chờ ở Tiểu Thiên sảnh, nhưng tạ đằng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Sở thất lễ với khách nhân, liền bẩm tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch để tạ Nam tiếp khách thay tạ đằng, còn ông thì đi theo quản gia đến Tiểu Thiên sảnh gặp người cố phủ. Người cố phủ thấy tạ Đoạt Thạch tới thì vội vàng đứng dậy hành lễ, cố Đình chào hỏi vài câu mới đi vào đề tài chính, ta có một cháu gái ngoại tên là Diêu Mật. Và hai người cháu gái họ khác tên là Sử Tố Nhi và Phạm Tinh, chẳng hai ba đứa này có ở trong phủ tưởng quân. tạ đoạt thạch cười nói, gần đây trong này có ba A hoàn mới tới, tên gọi đúng là ba cái tên này. Quản gia chen vào nói, lão tướng quân thấy ba người có lời nói cử chỉ không giống với các nha hoàn bình thường, liền phái người cha xét. Xét ra mới biết ba người quan hệ thân thiết với cố phủ, bởi vậy mới bảo ta gửi đến cố phủ ba tấm thiệp mời. Cố định nghe chính miệng tạ đoạt thạch xác nhận đám yêu mật ở phủ tướng quân, ông không khỏi thở vào nhẹ nhõm Trong lòng sự di nương nhẹ nhõm lập tức cười nói, vừa có một bà tử đến mời Đông Du và Đông Cẩn ra ngoài, nói là có người muốn gặp bọn chúng. Chắc hẳn người muốn gặp bọn chúng là tiểu mật các nàng rồi. Bọn nó huynh muội tình thâm, vốn là đã nói đến việc hôn sự, không ngờ lời nói xích mích, tiểu mật các nàng tức giận, liền giả bộ lên biệt viện Tây Sơn học nghệ. Không ngờ chúng lại lén chạy đến phủ tướng quân làm A Hoàn. Đúng là mấy đứa liều lĩnh. Á, không những la hãn muốn giành mà cả hai vị biểu ca cũng muốn giành tỉ muội tiểu mật à. Được, càng náo nhiệt càng tốt. Tạ đoạt thạch cười nói, tướng mạo tiểu mật giống tiểu nữ A Vân. Bên ngoài có người đồn, nói ta chuẩn bị nhận tiểu mật làm nghĩ nữ đấy. Chắc hẳn mọi người cũng nghe đồn chứ. Cố đình nghe tạ đoạt thạch nói vậy, cũng nhân cơ hội. Chúng ta cũng muốn nói việc đó đấy. Coi như tiểu mật hợp mắt lão tướng quân. Nhưng nếu nhận nhận làm nghĩa nữ thì có vẻ rối loạn bối phận. Nếu muốn nhận thì phải nhận làm cháu gái sẽ thỏa đáng hơn. Tạ đoạt thạch nghe Cố Đình nói. Ông ngật ngật đầu, nói rất có lý. Hôm nay ta muốn thương lượng với mọi người một chút. Nếu ta muốn nhận đám tiểu mật làm nghĩa tôn nữ, Cố Phủ có yêu cầu gì không? Cố Đình mừng rỡ, chỉ nói tiểu mật có thể lọt vào mắt xanh lão tướng quân, đó là phúc phận của tụi nhỏ, làm sao có thể có yêu cầu gì. Tạ Đoạt Thạch vỗ tay, nếu như vậy thì đến khi ra mắt tân khách lập tức nhận tụi nhỏ làm cháu gái nuôi luôn. Cố Đình cảm thấy không tồi. Cố phu nhân và bà sử Di Nương nghe Tạ Đoạt Thạch nói, nét mặt già nua vì kích động mà đỏ lên. Nữ nhi thành nghĩa nữ lão tướng quân, chuyện hôn sự không phải lo rồi. Không nói đến cố đông Du và cố đông Cẩn muốn định hôn, người của bên ngoài cũng muốn tới cửa xin cầu hôn. Lúc đầu sở tụi nó không kiếm được hôn phu, mất không ít công sức, còn bây giờ thì bắt đầu mất sức vì phải từ chối lời cầu hôn rồi. Bọn họ đang thương nghị thì có một bà tử hỗn hoàng chạy vào bẩm lão tướng quân, tướng quân và la nhị gia thêm hai vị thiếu gia lãng mắt đang cãi nhau ở phía sau hòn giả sơn ạ. ồ ô, ô, tranh giành tình nhân, há Mau đi xem náo nhiệt thôi Tạ đoạt thạch dẫn theo đám người cố đình Đi, đi xem thử Ngay lúc đó Tạ đằng cũng quát cố đông du và cố đông cẩn Các ngươi là ai Cố đông du nhận ra tạ đằng vội vàng nói "Hồi tướng quân ta là hôn phu của tiểu mật Tiểu mật ta thừa nhận hôn sự này trước mặt tướng quân Mũi có cảm động không Cố đông cẩn cũng không thua Ta là hôn phu của phạm tinh Tướng quân à Không bao lâu nữa Ngài phải gọi ta một tiếng một tiếng nghĩa dựng đấy Nói vậy, yêu Mật và Phạm Tinh rất tức Lúc đầu là ai từ chối các nàng Là ai chê bai các nàng Nếu không phải các nàng cùng đường Sao lại chạy tới phủ tướng quân làm đầu bếp Bây giờ hai người đột nhiên xuất hiện nói là hôn phu Rút cuộc bọn họ có ý gì bị hôn phu Cả tạ đằng và la hạn đều ngẩn ra Bọn họ cho người điều tra lai lịch của tỷ muội tiểu mật cũng không tra ra nàng có bị hôn phu chuyện gì thế này Yêu mật sợ tạ đằng tin lời cố đông du và cố đông cần nói sợ hắn không nói giúp các nàng với tạ đoạt thạch hoàng hốt tướng quân đừng nghe họ bọn họ chỉ là biểu ca của bọn ta chuyện hôn sự cũng là nói vậy bây giờ nữ tử khó gà nếu đã có hôn ước thì chúng ta phải chạy tới phủ tướng quân làm đầu bếp làm gì kêu ủ nhiên biểu mũi giận ta thật sao cố đông du cũng gấp Cố phủ ai mà không biết cô cô dẫn biểu muội lên kinh là để gà cho hắn Bây giờ nàng phủi sạch tất cả Đây là chỉ làm bộ làm tịch Hay thật không muốn gà cho hắn Cố đông cẩn càng kinh ngạc hơn Lúc trước vì ta hiểu lầm phạm tinh với đông du mà nàng tìm sống tìm chết Còn tình hình trước mắt là gì thế này Chẳng lẽ là Vin được vào phủ tướng quân Lại thấy ta chướng mắt Chẳng lẽ nàng muốn làm con cháu nhà quyền quý Vốn la hãn phiền muộn Thấy rõ biểu cảm trên mặt cô Đông Du, vớt khí trong lòng hắn cũng biến mất, ngoài cười nhưng trong không cười, cả ta mà tiểu mật không nhìn thì ngươi nghĩ nàng nhìn ngươi à, ngươi có công danh không, ngươi có tướng mạo giống Phan An không, có tài hoa xuất chúng không, cái gì cũng không có thì đừng gây sự nữa. Đứng tránh sang một bên, cô Đông Du cho rằng chỉ cần hắn một lòng biểu lộ là có thể dễ dàng nắm được tiểu mật, mắt thấy Diêu mật trách hắn nói bậy. Còn la hãn thì một bộ khinh thường, hắn không khỏi tức giận, hết lên, lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai chẳng nhẹ không đúng, cô cô và mẹ ta đã nói chuyện rồi, chỉ đợi tìm được ngày tốt sẽ định hôn cho chúng ta, nếu không tin, các ngươi cứ đi hỏi cô cô ta xem. Mắt thấy diêu mật tức giận, tạ đằng cười như không cười nhìn nàng một cái, tiểu đầu bếp sở biểu ca phá dối chuyện tốt nên nóng nảy đây mà, nhất thời chuyển sang nói với cố đông du nói cách khác các ngươi vẫn chưa chính thức định hôn cố đông du đáp nhưng trưởng bối hai nhà đã nói chuyện xong rồi diêu mật hít một hơi giữa trong lồng ngực lấy khăn tay ra bước lên gọi tướng quân đợi tả đằng xoay qua nàng tiến thêm nửa bước đột nhiên cúi xuống hít sâu một hơi hơi thở dồn dập nhất thời mặt đỏ bừng hô hấp dồn dập sau đó quay người lại đi tới trước mặt cố đông du làm bộ dương chiếc khăn trong tay lên phun ra một luồng khí từ trong miệng ra. Bịch, một tiếng, trước mắt Cố Đông Du tối sầm, mềm oặt ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Tiểu đầu bếp phun mê hương, Tạ Đằng cảm than, đắc tội với tiểu đầu bếp không phải chuyện đùa. Tạ thắng thấy tiểu mật mê đảo Cố Đông Du, không khỏi hiếu kỳ, ngồi xổm xuống nhìn mặt của Cố Đông Du, kiểm tra hơi thở của hắn, rồi ngẩng đầu lên nói: "Diêu tiểu thư, ngươi dùng mê hương gì thế? Quá lợi hại." ta cho nàng mê hương thượng đẳng dùng để phòng thân lòng tạ đằng thầm thoải mái tiểu đầu bếp sở ta hiểu lầm không tiếc việc bại lộ mê hương đương nhiên ta phải bảo vệ nàng một chút tiểu mật cũng sở tạ thắng nhìn ra nàng dùng mê hương của bản thân nghe tạ đằng nói vậy thuận thế nói đúng là tướng quân ê hương phạm tinh thấy diêu mật phun ngã cả cố đông du không khỏi gọi diêu tỉ tỉ Mau, mau tới phun luôn cho cô đông cẩn ngã giúp ta đi Diêu mật thấy tạ thắng chú ý nàng Nàng không dám làm thêm lần nữa Đành lắc đầu với phạm tinh La Hãn thấy tình hình hỗn loạn Thở dài, hỏi diêu mật Tiểu mật, nàng đã nghĩ kỹ chưa Thanh niên trai tráng, đẹp trai tài giỏi Không chịu lấy lại đi lấy lão tướng quân à Ta đằng nghe hắn nói Liền sửa lại Này, la nhị, ngươi nói dư chữ Lão, đấy Hơn nữa chỉ bằng ngươi mà cũng đòi là thanh niên trai tráng đẹp trai tài giỏi sao? Là ý gì? La hãn ngẩn người, lẽ nào Đức Hương quận chúa báo tin sai? Người diêu mật mong muốn, thật ra là tạ đằng. Sử Tú nhi không có biểu ca đến quấy giày, đại sự thành công, nàng đang vui vẻ thì nghe câu nói của la hãn. Sợ hắn lại câu lòng của diêu mật một lần nữa, bất chấp tạ đằng, nàng nói, lão tướng quân thành thuộc ổn trọng, hiệp cốt nhu chàng Tài giỏi đẹp trai làm sao so được với ngài Và lại chúng ta không phải ái mộ ngài ấy ngày một ngày hai mà là từ lúc nhỏ đã ái mộ ngài rồi Ba người chúng ta đã quyết định từ sớm là sẽ gà cho lão tướng quân Mặc cho la nhị gia nói thế nào, chúng ta cũng sẽ không dao động Đợi một chút, đợi một chút Người các người ái một là ông nội, muốn gà cho ông nội Tạ đằng không dám tin nhìn riêu mật, điều này sao có thể Mắt tiểu đầu bếp bị mù rồi sao Diêu mật xấu hổ gật đầu Không phải tướng quân đã biết Vừa hỏi vừa nghi ngờ Chẳng lẽ tạ đằng muốn đổi ý Không muốn nói giúp mình với lão tướng quân nữa Tình huống quái gì thế này Tạ thắng đứng bên cạnh hơi sửng sốt Người tiểu đầu bếp ái mộ không phải đại ca Mà là ông nội Không thể nào Ta có nghe lầm không ừ. Sắc mặt tạ đằng không thay đổi Hung tay lên đầu tiên là bổ một phát chém hôn mê cố đông cần chẳng biết chuyện gì ở bên cạnh bước nữa thuận thế chém la hãn ngã xuống đất lúc này mới chuyển hướng sang hỏi diêu mật nói nàng lặp lại lần nữa Sử tối nhi thấy diêu mật ngơ ngác liền đứng ra thay mặt diêu mật trả lời người chúng ta ái mộ là lão tướng quân cầu tướng quân thành toàn phạm tinh cũng bước lên nói xin tướng quân thanh toàn cho chúng ta với lão tướng quân tiếng phạm tình vừa dứt Diêu mật liền cảm giác được không khí bên người trầm xuống một chút, trời nóng bức, lại có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Tả thắng mờ mịt nhìn sự Tấu nhi, vừa quay đầu lại, chỉ thấy đại ca anh Minh thần võ tạ đẳng đã đứng hóa đá tại chỗ.